Irene yêu quý, con đang trải qua giai đoạn phức tạp và nhiều thay đổi nhất của cuộc đời. Con sẽ trở nên mỗi ngày mỗi khác khi con dần có được dáng vẻ đặc trưng của một thiếu nữ. Khi con dần hiểu rõ quá trình trưởng thành, có lẽ con cũng sẽ ý thức được rằng trong cuộc đời này không phải điều gì cũng tốt đẹp. Những con sóng sinh mạnh khẽ vỗ vào bờ biển làm dấy lên âm thanh tựa tiếng sóng trẻ thơm. Nhưng cũng có lúc chúng nổi bão rông trào lên thành hồng thủy, nuốt chừng tất cả chúng ta. Không ai được sống hai lần, có rất nhiều người thậm chí còn chẳng được sống một lần cho tử tế. Tạo vật dù đẹp đẽ đến đâu rồi cũng sẽ tan biến. Sự sống tưởng chừng kiên cường mạnh mẽ, thực ra lại quá mong manh. Một đêm đông lạnh lẽo nọ, hạo bạn cùng lớp của mẹ đã vĩnh viễn rời xa thế gian. Khi ra đi, hạo nắm chặt tay mẹ. Bạn ấy này nị. Mẹ ơi, còn muốn sống, con vẫn còn muốn sống. Hạo chỉ mới 17 tuổi nhưng đã mắc bệnh nghèo, sự sống của bạn ấy lụi tàn vào một mùa đông buốt giá. Lúc ấy, bước chân của Mùa Xuân đang hối hả đến gần. Mẹ còn nhớ rất rõ hình ảnh gầy gò của Hạo khi nằm trên giường bệnh Trông cậu ấy y hệt như một chiếc lá khô Mẹ đứng ở đầu giường, đau đớn cảm nhận từng chút sự sống lặng lẽ rời khỏi cơ thể bạn ấy Trong mắt Hạo vẫn ánh lên khát khao vào tương lai Ánh lên niềm quyền luyến với sự sống Mẹ cũng nhớ rất rõ Hạo từng giống như mẹ Quần áo chỉnh chu, ngồi học bài trong lớp Gương mặt hồng hào tập trung nghe giảng Hạo không phải là cậu bé hoạt bát, cậu ấy ít nói nhưng vẫn hòa hợp với bạn bè, hơi thở sự sống của cậu ấy cũng từng hòa vào trái tim của mọi người, cũng từng hân hoan trước thế gian muôn màu muôn vẻ. Thế nhưng, cuối cùng sự sống vẫn dễ vỡ, mong manh, đôi khi sự sống bất lực trước bệnh tật. Trong tang lễ của Hạo, mẹ thấy bạn ấy bình thản nằm trong linh cữu, trắng bạch như tượng sắt, khô gầy như que củi. Tiếng kèn đám ma, ai oán rộn lên khắp nhà tang lễ, mẹ trao nước mắt, không dám nhìn Hạo thêm lần nữa. Mẹ khóc vì Hạo, cũng khóc vì chính mình, khóc vì cuộc sống thật không công bằng với bạn ấy, khóc vì một tuổi trẻ đã sớm úa tàn. Bước ra khỏi nhà tang lễ, mẹ thấy ánh mặt trời mùa đông ấm áp đang dịu dàng chiếu xuống mặt đất, dài trên mặt, trên người các chàng trai cô gái. Gương mặt ai cũng vương lệ, mẹ bỗng ý thức được một cách mạnh mẽ rằng dù có phải rơi nước mắt, bọn mẹ vẫn được tạo hóa ban cho quyền được sống. còn hạ thì sao? bạn ấy chẳng còn gì nữa, không còn ánh sáng, không còn không khí, thân xác của bạn ấy đã hóa thành một cột khói xanh chậm chậm bay lên trời. Ireni à, nghĩ kỹ lại thì đó chính là lần đầu tiên mẹ hiểu ra mình may mắn biết bao. Khi thong song bước dưới ánh mặt trời, hít thở bầu không khí trong lành, mẹ cảm nhận được sức sống đang trào dâng trong cơ thể. Đối với một con người, được sống là điều hạnh phúc nhất. Ấy thế mà, niềm hạnh phúc này thường xuyên bị chúng ta quên lãng. Phải chăng vì quá dư thừa nên ta không biết trân trọng? Cũng trong khoảnh khắc ấy, từ đấy lòng mẹ từ từ dâng lên một nỗi khắc khoải vô biên khi nhớ lại những tháng ngày đã xa, tựa như lá ngô đồng bị gió thu quấn đi xa mãi, sao sạc, sao sạc. Khi mang thai mẹ, bà ngoại từng bị sốt nhẹ trong suốt một tháng liên tục. Bác sĩ nghiêm túc cảnh báo bà khi sinh ra, còn chị rất có thể sẽ bị thiểu năng trí tuệ. Không hiểu sức mạnh nào đã giúp bà giữ mẹ lại, liệu có phải tình mẫu tử không? người mẹ nào cũng tin tưởng vào giọt máu của mình. Bà ngoại vẫn kiên quyết phải sinh già mẹ. Một buổi sáng rét mướt nọ, mẹ ra đời. Ông ngoại thấp thỏm chạy tới xem mẹ có khuyết tật gì hay không. Ông sầm soi ngón tay, ngón chân mẹ, rồi thở vào nhẹ nhõm. Bà phì cười. Con mình chắc chắn sẽ rất tuyệt vời. Anh xem già còn trắng chưa kiềm, Mặt mũi xinh chưa kiềm đúng vậy, ngay từ khi đến với thế giới này, mẹ đã nhận được ân huệ to lớn của tạo hóa, đã thoát khỏi tai ương và sẽ được sống hạnh phúc lâu dài như những đứa trẻ khác. Đó là món quà mà ông bà ngoại đã dành cho mẹ. hồi tiểu học, trong lớp có một bạn nữ tên là Dĩnh. bạn ấy nhỏ nhắn, trắng trẻo, thường mất tập trung, không chịu nhìn lên bảng, hiếm khi cười nói và chơi đùa. Có lần mẹ tò mò lại gần bạn ấy, bắt chuyện rồi dù bạn ấy chơi, mẹ không biết vì sao Dĩnh lại không vui cười, chơi thì nắng sực sỡ, cô giáo thì ân cần, mẹ không thấy có lý do gì để buồn bã cảm. Cho đến một buổi chiều nọ, mẹ chơi tròm nhà Dĩnh và nhìn vào gương mặt dữ tợn của bố bạn ấy, Dĩnh khóc bảo mẹ rằng mẹ bạn ấy đã qua đời từ khi bạn ấy còn rất nhỏ, bố thì hay cau gắt mẹ muốn an ủi nhưng biết nói thế nào đây, mẹ có tư cách gì để an ủi bạn ấy? Mẹ có cha mẹ đầy đủ thì đôi lúc vẫn bị cha mẹ mắng nhưng so với gia đình cha già con cọc của Dĩnh thì đã may mắn hơn rất nhiều lần rồi. Irenia, những trải nghiệm cuộc sống cứ chậm chậm len lỏi vào tâm thức con người, nhắc nhở họ về những may mắn họ được nhận. Một thiệt thòi nhỏ nhỏ hôm nay, ngày mai có thể trở thành lợi ích lớn lao. Vấn đề là ta nhìn nhận nó thế nào, có biết chuyển những nhân tố tiêu cực thành lợi thế cho bản thân hay không? Quá trình trưởng thành vẫn bình thản như thế, những con sóng của sự sống vẫn lặng lẽ bầu bạn bên ta mỗi ngày. Quá trình trưởng thành cũng thật hào phóng, ban tặng cho ta vô số niềm vui bất ngờ. Chỉ tiếc đôi khi ta quá vô tâm, không nhận ra hạt nắng sau mưa, bình yên sau bão tố hay thậm chí một nụ cười trên gương mặt. Hạo của tuổi thiếu niên đã hóa thành mây khói, nhưng trong chính ngày đông lạnh lẽo xa sự ấy, mẹ của thời thơ ấu đã được đặt chân lên hành trình sự sống một lần nữa. Mẹ nghĩ mẹ sẽ mãi mãi mang theo những hoài niệm về hạo và lòng biết ơn cuộc đời, sẽ cố gắng cảm nhận và trân trọng những điều bình thường và phi thường nhất của sự sống. Thế nhưng, Irene biết không, không phải đứa trẻ nào cũng may mắn cảm nhận được sự sống tốt đẹp của cuộc sống. Không phải ai cũng biết trân trọng sinh mệnh. Irene ơi, mẹ không muốn nhớ lại câu chuyện này chút nào, nhưng mẹ vẫn phải viết ra để con đọc. Năm đó, cô gái ấy bằng tuổi con bây giờ, 13 tuổi, cái tuổi đa sầu đa cảm, mưa nắng thất thường. Đã vô số lần mẹ hình dung lại giây phút, chân cô ấy rời khỏi lan can. Khi cô ấy rơi xuống, liệu trong lòng có hoảng hốt, có hối hận không? Thế nhưng hiện thực không cho phép cô ấy hối hận, thần xác cô ấy hóa thành một cộng lông vũ theo gió bay đi, xuyên qua đào hồng, liễu vàng, tường vi trắng, trường xuân thơm, thậm chí cả hàng rào nhọn hoắt. Ánh tà dương vàng trói lấp lóa trên nền xanh âm u, màu xanh đầu nhức ấy đã trở thành hình ảnh cuối cùng trong sinh mệnh cô ấy. Cô ấy nằm vắt người dưới bóng cây, một chân treo trên trà cây, gương mặt thấp thoáng nét cười. Nhưng thế giới xung quanh cô ấy, bao gồm cha mẹ và tất cả những người yêu mến cô ấy, trong chớp mắt đều rơi vào vực sâu tăm tối. Trước những giây phút cuối cùng, cô ấy để lại ba bức thư. Một bức thư gửi cô giáo, một bức thư gửi các bạn, một bức thư gửi cha mẹ. Trong thư, cô ấy chán ghét chính mình, nói mình là bẩn thỉu, xấu xam, cô ấy phải dùng tính mạng để đền bù những sai lầm mà mình đã phạm phải. Ireney chắc chắn còn sẽ cảm thấy kinh ngạc, sai lầm gì mà phải dùng cả tính mạng để đền bù? Đúng thế, khi nghe được tin này, mẹ cũng không thể tin vào tai mình, vì mẹ từng tận mắt chứng kiến cô ấy mang thai 9 tháng 10 ngày, thấy cô ấy tung tăng theo bộ đến ban biến tập chơi. Lúc ấy, cô bé mới ngây thơ, đáng yêu làm sao. Cô bé là niềm vui của gia đình và bạn bè, gương mặt luôn tươi cười, rực rỡ như nắng ban mai. Ở lớp, so với các bạn, cô bé là người ít bị bố mẹ quản lý nghiêm ngặt nhất. Bố mẹ cô ấy khá là dân chủ, chưa bao giờ cấm cô ấy dùng máy tính hay xem giải bóng rổ nhà người Mỹ B&A. Bố mẹ cô ấy đều là tiến sĩ, 20 năm về trước, rời xa quê nhà lên thành phố học tập công tác. Họ hiểu một đứa trẻ ở tuổi này cần gì. Khi cô bé vừa lên lớp 7, bố mẹ đã lập ra hiệp ước 3 chương dành cho cả hai bên tin tưởng, nỗ lực không xem trộm, trong ba điều cô bé thích nhất không xem trộm sẽ không cần phải giấu giếm nhật ký, tài khoản Facebook hay tin nhắn trong điện thoại. Có lẽ bố cô bé sẽ ghi nhớ mãi buổi sớm hôm ấy cho đến tận ngày ông rời bỏ Trần Gian, như mỗi khi ông lái xe đưa con gái đi học, chiếc xe chạy dọc con đường rợp bóng cây bằng bằng tiến về hướng Tây, cô bé ngồi cạnh bố nói nói cười cười Ông hỏi: "Vấn đề của con đã giải quyết ổn chưa?" "Không sao rồi bố ạ." Cô bé liền đáp, "Vấn đề này cả hai bố con đều đã rõ nên không cần nhắc lại." Chả là dạo này cô bé đang mặt mày ủ rũ vì tình bạn thân thiết bị phản bội. Bố là người lớn, trong mắt người lớn thì những rắc rối của con trẻ chẳng có gì là to tát cả, họ cứ theo thói quen gạt đi những phiền muộn của đứa con một cách đơn giản, nhẹ nhàng. Thế nhưng, Irenia, mẹ biết một sự việc tưởng như bé tẹo dưới con mắt người lớn cũng có thể trở thành sóng gió kinh hoàng đối với các con, bởi vì các con thường dùng kính lúp để quan sát thế giới này. Bố mẹ cảm thấy phiền muộn của cô bé chẳng có gì to lớn, phiền muộn ấy bắt nguồn từ việc một người bạn thân nhất của cô bé, Thiên Thư, tiết lộ bí mật của cô. Hai người đã hứa với nhau rằng sẽ không kể bí mật ấy với ai, Thiên Thu không những công bố bí mật của cô bé đi khắp nơi, đã thế sau khi cô bé hỏi còn nhắn tin cho người khác cùng chửi rủa cô bé. Cô bé thực sự không hiểu, chỉ liên tục hỏi bố mẹ, tại sao một người bạn thân lại có thể làm như vậy được? Edeny ơi, liệu con có giống cô bạn ấy không thể chấp nhận nổi những tính cách xấu xí? Liệu con có cho rằng tất cả mọi người đều nên giống như con, đều đơn giản, thẳng thắn, nhiệt tình, chân thành? Thế giới chỉ có được một màu, không hề nhập nhèm màu xám, không giả dối, không hèn nhát, trốn chạy. Thế nhưng, Irene à, sự thực thì thế giới này có rất nhiều kiểu màu sắc, bạn bè cũng có rất nhiều loại. Để thực sự trưởng thành, chúng ta bắt buộc phải trải qua những buồn vui lẫn lộn. Irene ơi, cô bé ấy cũng giống như con, vốn thông minh từ nhỏ. Em thích đọc sách, từ nhỏ đã biết đến Sai Esutri, Edelmon Aminsic đi Dizei Setsu và Tesuko Kuruanim. Nhưng vì chưa đọc đủ nên em vẫn chưa cảm nhận được hết thế giới đa dạng trong văn chương. Sự trưởng thành của một người không chỉ dựa vào sách vở mà còn phải thông qua trải nghiệm, phải trả giá bằng nước mắt. Bố cô bé hối hận khôn nguôi, ông đã đích thân tiễn con gái tung tăng bước vào trường, tưởng rằng sóng gió đã qua, ông không tài nào tưởng tượng được rằng chỉ vài tiếng đồng hồ sau, con gái mình đã gặp phải những gì. Hôm ấy, tiết cuối cùng là giờ tự học, cô Phương Chu Diễm bước vào lớp với gương mặt xa xầm. Cô nghiêm túc phê bình thái độ của học sinh, không cho cả lớp tự học luôn mà bảo, hôm nay chúng ta có việc cần phải xử lý. Khoảng thời gian tiếp đó trở thành ác mộng của cô bé Hôm qua Thẩm Nhược Văn và Thiên Thu cãi nhau to trước cổng trường gây ảnh hưởng xấu đến lớp chúng ta Giọng nói sắc lạnh của cô Phương rội lên tường Thẩm Nhược Văn là tên cô bé Cô bé im lặng Cô nói sáng nay cô đã nói chuyện riêng với từng bạn Thiên Thu đã nhận lỗi nhưng thái độ của Thẩm Nhược Văn lại không tốt Sau đó, cô Phương gọi Thiên Thu lên bục giảng, bảo Thiên Thu bật máy tính chung của cả lớp. Tất cả đều căng thẳng, hiểu rằng bão tố sắp ập đến. Cô Phương bảo Thiên Thu mở Facebook của Thẩm Nhược Văn Gia. Mấy người bạn thân đều biết mật mã Facebook của cô bé. Nhưng tín hiệu Internet trong lớp không tốt, không mở được Facebook. Thế là cô Phương bảo lên văn phòng giáo viên. Thiên Thu theo cô Phương vào văn phòng giáo viên khoảng 10 phút. Trong 10 phút này, Thẩm Nhược Văn chỉ cúi gằm mặt im lặng. Cô Phương và Thiên Thư quay lại, mặt cô Phương đỏ bừng, tay vung vẩy một tờ giấy A4 in những dòng chữ lấy từ Facebook. Cô Phương nhìn chăm chăm vào Thẩm Nhược Văn, gần từng chữ một. Thẩm Nhược Văn, em lên đây. Cô bé ngẩng đầu, đứng dậy, chậm chạp bước lên bục giảng đứng phía bên phải bàn giáo viên. Cô Phương liếc nhìn tờ giấy A4 trong tay nói, Em có thể cho cô biết em đã nói với Thiên Thu những gì trên Facebook không? Cô bé không trả lời. Cô Phương tiếp tục nói, cái gì mà tớ đã quá tốt với cậu rồi không khiến cậu động tay động chân. Cô bé bụt miệng đáp, em chỉ sợ bạn ấy thôi. Cô Phương gần giọng, em có biết ý nghĩa và mức độ của việc dọa dẫm chứ? Nếu em không phải là trẻ vị thành niên thì việc dọa dẫm này đã được coi là phạm tội rồi. Thực ra tất cả mọi người trên đời này sinh ra đều tốt đẹp, đều không có vấn đề gì hết. Vậy tại sao họ lại phải đi tù? Nhà tù chính là chỗ dành cho người như em. Cô bé lặng thinh, khóe mắt đỏ em. Cô phương quát, em gây gổ với bạn bè như thế, nghĩa là không muốn ở trong cái lớp, cái trường này nữa phải không? Cô bé lắc đầu, vẫn không lên tiếng. Em là tổ trưởng, lại thông minh, thành tích học tập tốt, được bố mẹ quan tâm. Cô bé bật khóc nướp nở Thế thì sao Họ chỉ quan tâm đến thành tích học tập của em Từ sáng đến tối Suốt ngày bắt em học Chẳng quan tâm đến việc gì khác Em chẳng thêm kè lệ với họ làm gì Những lời nói này Khiến mọi người đều kinh ngạc Bố mẹ cô bé vốn tưởng Con gái rất hài lòng với sự thoải mái của mình Nào ngờ trong lòng cô bé Vẫn còn nhiều khúc mắc Cô Phương cào giọng Vấn đề này cô sẽ giúp em trao đổi với bố mẹ, nhưng trước hết em phải tự kiểm điểm, em vốn giỏi văn mà lại dùng sở trường của mình để đe dọa người khác, nói xấu bạn bè. Đây, em cho cả lớp xem em đã viết những gì." Cô Phương ném tờ giấy A4 vào mặt Thẩm Nhược Văn. "Em như thế này rất bẩn thỉu, rất tồi tệ, em ở trong lớp này sẽ làm hỏng những người khác." Cô bé quỳ sụp xuống, vòng tay ôm chặt lấy chính mình, khóc không ra tiếng. Cô Phương vẫn chưa chịu thôi Em đừng có khiêu khích giới hạn của tôi Cũng đừng thi gan với tôi Đừng đem cái chết già hù dọa tôi Irene ơi Sau này mẹ mới hiểu Những lời cô giao nói Giống hệt như những gì thầm nhược văn viết trên facebook Nếu cô Phương còn đối xử với tớ như thế Tớ sẽ giạt vòm đến nhà cậu Nếu không được Tớ sẽ nhảy lầu Cậu đến phòng tớ Giúp tớ thu dọn đồ đạc Để tớ đem xuống địa phủ dùng nhém Cô phương giáo hốn gần nửa tiếng đồng hồ, thầm nhược văn không nói lời nào, chỉ khóc, khóc mãi không thôi. Tàn học, cô bé nức nở về chỗ ngồi. Trước khi đi, cô bé dở dĩ nói với bạn cùng bàn Có lẽ ngày mai cậu sẽ không còn gặp tớ nữa đâu. idenia đó chính là căn nguyên câu chuyện. Cô bé ấy đã dễ dàng, thậm chí là dễ dãi nói lời vĩnh biệt với thế gian này. Thế nhưng, sau cái chết, cô bé chẳng hề được yên ổn. Xung quanh cái chết của cô là hàng loạt cuộc điều tra, thẩm vấn. Mãi một tháng sau, tang lễ của cô bé mới được cử hành. Irenea, mẹ đã đến dự tang lễ của cô ấy. Ngày hôm đó nóng như đổ lửa, mẹ cô bé mặc áo tang đen, váy viền hoa đen. Một người phụ nữ mới 40 tuổi mà tóc đã điểm bạc chỉ sau một tháng. Chà cô bé vốn có mái tóc dày giờ đã cạo trọc, thoạt nhìn mẹ con không nhận ra. Sau khi con gái ra đi, thế giới của hai người họ dường như đã thay đổi hoàn toàn. Sau khi đọc xong điếu văn, bố mẹ cô bé khẽ khàng đặt một bông hoa cầm chứng lên mặt chiếc quan tài kính cần phòng đưa tiễn đầy người, quán nửa là người lớn thì thảng mới xuất hiện gương mặt trắng nhợt, đẫm nước mắt của mấy em học sinh, các các em là bạn cùng lớp của Thẩm Nhược Văn, không thấy cô Vương chủ nhiệm lớp em đâu. Tang lễ diễn ra điềm tĩnh, không thu hận, không gào khóc váng trời, nửa tiếng sau, bọn mẹ lặng lẽ rời đi, sau lưng là đài hóa thân to lớn sừng sững dưới ánh nắng trắng ẳn thê lương. Mẹ lại nghĩ về chính mình Một ngày nọ, khi mới 16 tuổi, mẹ làm sai một việc nên bị bà ngoại mắng cho một trận. Đến giờ mẹ đã quên lúc ấy bà ngoại nói gì, nhưng lại nhớ rất rõ cảm xúc của chính mình. Mẹ căm ghét bản thân, cảm thấy mình thật xấu xa, bẩn thiểu, y hệt như những lời nhận xét về thẩm nhược văn trước khi cô bé qua đời. Giây phút đó, mẹ chỉ còn chìm trong nỗi tuyệt vọng u ám. Mẹ âm thầm bước ra khỏi phòng, vào bếp, rút một con dao gọt hoa quả ra khỏi ngăn kéo. Mẹ định dùng con dao ấy tự cứa vào cổ mình. Khi ý nghĩ, tôi không muốn sống nữa trào lên, thì đồng thời nước mắt nóng hổi cũng tuôn rơi. Một đứa trẻ 16 tuổi không hiểu về sự dần vật sống chết nhưng cũng đã hiểu cắt đất vĩnh viễn vừa là một cách giải thoát vừa là một sự trừng phạt đối với chính bản thân mình. Con rào gọt hoa quả không cưa xuống cổ bởi vì quần áo mẹ mặc hôm đó quá dày, cũng bởi mẹ không hoàn toàn tuyệt vọng, mẹ vẫn còn lưu luyến những điều đẹp đẽ của thế giới này. Trên thế gian, liệu có điều gì khiến ta hết lưu luyến hoàn toàn không? Sự sống đôi khi nặng tự Thái Sơn nhưng cũng có lúc nhẹ tự lông hồng. Trong ảnh, Thẩm Nhược Văn cười tươi rói, hài mí hơi híp lại, đôi mắt trong veo nhìn vào thế giới sau khi mình ra đi, để lại muôn vàn câu hỏi cho những người còn sống, cùng niềm tiếc thương cho những người yêu thương, quý mến cô. Y ơi, có lẽ mẹ không thể hiểu hết được nỗi tuyệt vọng của Thẩm Nhược Văn. Nhưng mẹ tin trong tâm hồn một cô bé 13 tuổi có vô vàn khúc mắc và bí mật mà không phải ai cũng biết được. Con đường tuyệt vọng của cô bé tưởng như chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, nhưng thực ra vốn dĩ nó đã bắt đầu từ rất lâu, đã chất chứa muôn vàn đau khổ. Liệu đã có ai quan tâm tìm hiểu con đường dài răng rạc ấy chưa? Irene ai cũng phải bước qua tuổi trưởng thành, không ai thoát được và cũng không thể tránh thoát những đau buồn, chán nản của tuổi trưởng thành. Nhưng dù là nỗi đau nào cũng không đáng để ta đánh đổi bằng sinh mạng. Mẹ chỉ mong sao mỗi người lớn đều không quên những thắc mắc, hoang mang, ngờ vực và những điều khó nói trong chính tuổi thơ của mình và mỗi đứa trẻ đang lớn lên đều tin vào sự tốt đẹp và sự trong sạch của chính mình. Irenia trên thế giới này những điều đẹp đẽ và xấu xa cùng tồn tại. Còn đường trưởng thành con đang bước đi đầy những cạm bẫy chông gai. Đừng bỏ cuộc, đừng chịu thua giữa chừng còn nhem. Thẩm Nhược Văn đã lên thiên đường nhưng thế gian này vẫn tốt đẹp như xưa. Những bước chân rộn rã của thời gian vốn chưa bao giờ ngưng nghỉ. Ireni ơi, con đang ở giữa tuổi xuân đầy sức sống, rồi dần dần con sẽ tỏa ra nét tự tin chín chắn, sẽ tỏa ra hương vị của mặt trời, của ánh trăng và những mầm xanh, những hơi thở đẹp đẽ nhất của nhân gian. Ireni, hãy yêu thương bản thân con nhé, yêu cơ thể mình, yêu sinh mệnh mình, yêu cả những buồn vui trong cuộc sống. Chỉ có như thế, con mới thực sự có được một thế giới trọn vẹn.